giới thiệu với tạ ý đây là tôi là bạn của a kiệt thẩm quân tắc ngắt lời giới thiệu của em trai lịch sự giơ tay ra bắt tay tạ ý tôi muốn nhờ cậu giúp một chuyện đóng giả làm anh trai thẩm quân tắc của a kiệt che mắt một cô gái tạ ý sở mũi thấp giọng nói với thẩm quân kiệt đứng cạnh chẳng phải cậu nói anh trai cậu là người tính tình lạnh lùng trên trán có dán dòng chữ sinh vật này rất nguy hiểm đừng lại gần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 nghi ngờ nhìn anh chầm chầm một hồi đột nhiên làm ra vẻ giật mình bừng tỉnh vui mừng hớn hở chạy lại nhiệt tình nắm tay anh Ji sen đúng là anh rồi tôi nghĩ sao giọng nói lại quen thế nhỉ hi hi anh đeo kính dâm tôi không nhận ra cứ tưởng là đại minh tinh nào cơ ngại qua ngại quá. không sao thẩm quân tắc nhếch mép ngắt tiếng ríu ríu phân khích như chim sẻ của cô sau đó kéo tại ý đang đứng cạnh giới thiệu với cô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 Chúc em hạnh phúc. Nói xong câu ấy, tạ ý buồn sầu quay đi, sưởng như anh ta mới là kẻ đáng thương, bị tiêu tinh bỏ rơi, ngay cả bóng sáng, cũng toát lên vẻ cô đơn.